Chương 10 tranh cãi phần 3 Viên nội biết rằng cho dù mình có cố gắng thế nào vào ngày thi cuối cùng thì vẫn chẳng thể nào vượt qua nổi cuộc tập 4 lần này. Cô cảm thấy chán nản lạ thường muốn bỏ cuộc thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không tình nguyện chút nào. Cô nhìn vào chiếc vòng cỏ đã khô nước trong lòng bàn tay mình vẫn luôn do dự không biết có nên tham gia cuộc thi đấu vua game cuối cùng mà cho dù kết quả thế nào. Thì cũng chẳng có ích lợi này không Đột nhiên, giọng nói của Triệu Dạ Quân vang lên bên ngoài cửa sổ Chi có tin vui rồi, có tin vui rồi đây, em được cứu rồi Cô ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Dạ Quân với Hạ Nguyệt Cúc Lần lượt bước vào trong phòng Hạ Nguyệt Cúc nhìn thấy cô liền kéo lại nói Chi Chi, mau lên, vẫn em mọi người xuống bảo nói đỡ giúp em Ngay cả Kỳ Tiên Sinh cũng nói đỡ cho em Cuối cùng kỳ Tổng cũng đã chịu thay đổi nội dung thi đấu ngày hôm nay Chỉ cần em đánh thắng trận dã chiến ngày hôm nay, con lưu đạt điểm qua KDT4. Viên nội chi vẫn còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng hoàn toàn chấn động trước lời nói của hạ người Cúc. Trận trận dã chiến? ấy da, chị hạ, là World Game, chị nói dạ chiến khó nghe chết đi được. Triệu dạ quân vỗ nhẹ lên đầu của viên nội chi rồi nói. Con nhà đầu này không nên nhất định không được phụ lòng tốt của kỳ tổng đâu đấy. Em đâu biết, bắt đầu từ bữa tối hôm qua, cậu ấy vẫn luôn sầu muộn vì em đấy. Hạng ngược cốc nói, Được rồi, được rồi, đừng buồn bạn nữa, mau xuống dưới tầng đi. Triệu dạ quần nói luôn, Đánh trận xong, chúng ta có thể vui vẻ một trận rồi. Tới qua mọi người đã đặt căn phòng gian trọng ở nhà hàng rồi đấy. Viên luyện chi vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị hai người kia kéo ra khỏi phòng. Xuống dưới tầng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cô. Cô vừa mới đứng vào chỗ, không biết là ai đã để cô về phía kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn tác nhìn về cô, đôi mắt màu ở phách tĩnh lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Ngay lúc sau, anh quay sang nói với tất cả nhân viên trong bộ phận thị trường. Hy vọng, thông qua World Game, mọi người có thể phát huy được hết những tiềm năng còn ẩn giấu trong người. Từ đó, chúng ta có thể học được cách chống chế được cảm xúc của bản thân, gie luyện lòng can đảm, sự dũng cảm, tinh thần hợp tác đồng đội, Có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào, luyện cho chúng ta tư chất, lầm nguy không loạn, năng lực tùy cơ ứng biến. Qua đây, tôi hy vọng mọi người có thể giữ được sức khỏe dẻo dai biên vững, tinh thần vững vàng. Thông qua cuộc thi 3 ngày 2 đêm này, tất cả mọi người trong bộ phận đều không hy vọng có người bị rớt. Cho nên, tôi đã thay đổi đôi chút về quy tắc của cuộc thi đấu hôm nay. Tiếp sau đó, kỷ ngôn tắc lại giải thích thêm một lần nữa về luật chơi. Tóm lại... Đội nào giành thắng lợi hôm nay sẽ được nhân đối thành tích. Nhìn chung, đối với viên luyện chi mà nói, cuộc đấu cuối cùng này là tất cả mọi người đã nhân lượng cho cô rất nhiều. Cô mở mắt thao láo, cảm thấy khó lòng tin tưởng, nhìn về phía kỳ ngôn tắc. kỳ ngôn tắc lạnh nhạt nhìn cô, không nói lời lao, nên đi về phía tổ hậu cần. 3 người Vương Viện Tuyên, Chú Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm quyết định mặc những bộ đồ chiến đấu ai phong nhất tay cầm khẩu M16 mô phỏng, đi tới trước mặt cô. Chị Viên, chị phải cố gắng lên đấy, bọn em hôm nay đều hy vọng vào chị. Mau đi thay quần áo đi, em thật sự mong muốn trận chiến, vừa bắt đầu ngay tức khắc. Chị Viên, đội trưởng của các đội hôm nay gồm có, Kỳ Tổng với Kỳ Tiên Sinh, hôm qua đã ôm chị về khách sạn đó. Chị đoán xem chị ở trong tổ nào hả? Cô ấy đương nhiên phải ở cùng một tổ với chị rồi. Mạnh lê hoa cũng mở trên người một bộ trang phục tương tự Chi Chi, chúng ta nhất định phải kiên trì Đúng bên tổ của kỳ thiếu da Tình đầu của viên lượng chi Bốc làn khói đen nghi ngút Khóe miệng không ngừng co giật Mấy con nha đầu này lạng thế rồi Rõ ràng đây là trận đấu quyết định sự sừng chết của cô Vậy mà lại trở thành trận chiến tranh giành đàn đông giữa bọn họ Cô chán hảm, lừa mỗi người một cái Rồi quay người đi thay trang phục Kỳ vỗ ngang đã cho cô một bộ trang phục chuẩn bị từ trước, mỉm cười nói Em cùng một tuổi với anh, cũng chẳng biết phải động viên em như thế nào biết rằng anh cũng rất muốn nói, có anh ở cạnh em Em cứ yên tâm, thế nhưng để cho em tự tin vào bản thân mình anh thấy không nói vẫn hơn, cố gắng lên nhé Dạ, cảm ơn anh nhiều Kỳ nội trí gật đầu, nhận lấy trang phục, quay người lại liền nhìn thấy kỳ ngôn tắc Kỳ ngôn tác như chặt đôi mày Nhìn cô chằm chằm, xóa dự một hồi rồi nói. Chơi trò qua game, lựa chọn trang phục mặc trên người đều dựa theo sở thích cá nhân. Cá nhân tôi kiên nghĩ, cô không nên mặc bộ trang phục với quá nhiều phụ kiện, mà càng đẹp, phụ kiện càng nhiều, càng dễ chết nhanh nhất. Mặc trên người bao nhiêu đồ thế, nếu như vẫn còn chạy nhanh được thì đúng là một kỳ tích. Ngữ điệu tuy rằng bình tản, nhưng lại bộc lộ rõ lòng quan tâm, lo lắng mà anh có lòng kìm nén. Viên luyện trí kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh, miếm chặt môi rồi nói Hôm nay tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì Tôi nhất định sẽ đạt yêu cầu Mong là được vậy Kỷ ngôn tắc cầm lấy bộ trang phục của mình rồi tiến lên phía trước Ngoại trừ những thứ bắt buộc phải mang là mũ đội đầu, kính bảo vệ mắt, quần áo chiến đấu, dây chiến đấu và bình nước ra Viên luyện trí chỉ chọn thêm một khẩu M16 Tất cả những phụ kiện khác cô đều không lấy Sau khi thay đổi xong, tất cả mọi người đều lập tức xông lên phía trước. Tiếng còi vút lên, trận chiến quyết định xứng tử bắt đầu. Ban đầu, kỳ vũ ngang luôn luôn bảo vệ viên hượng chi. Cô chỉ cần cầm theo khẩu M16 nghe chỉ lệnh. Anh bảo cô bò thì cô sẽ bò, mà cô ẩn nấp thì cô sẽ ẩn nấp. Anh cũng dạng do cô không được nổi trứng tùy tiện. Trạng thái bình ổn, hoàn mị đó đã bị mệnh lê hoa vào quân viện viện phá vỡ hoàn toàn. Nếu như thành viên trong đội chết quá sớm thì số điểm nhận được sau cùng rất ít Vậy nên kỳ vũ ngang bất hợp dĩ phải bảo vệ luôn cả hai người này Đợi đến khi anh quay đầu lại thì viên luyện chi đã biến mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa Viên luyện chi cạt tất cả mọi thứ ra khỏi đầu Nam lợn điềm chế bình tĩnh Cô liền miệng đọc khẩu hiệu Go go go Cô sao rời đồng đội của mình từ tư, tư đơn độc phá Long Quan cầm trong tay khẩu M16 cô từ từ thận trọng đi qua bờ tường lên nhìn thấy lý nguyên tường của đội B lý nguyên tường vừa nhìn thấy cô đã ngây đã ngây lặng người ra chỉ trong hai giây do dự đó viên nội trị đã giơ khẩu M16 trong tay bắn chuẩn xác viên đạn bán phỏng vào phần ngực trước của Lý nguyên tường lập tức hóa thành màu đỏ tại sao em lại phải bắn chuẩn thế hả Lý Nguyên Tường chán nản lên tiếng Em chỉ nhắm bừa, không ngờ ăn may Lý Nội Chi bật cười ngốc ngách Tiếp sau đó lại ai oán Thề Lương nói Lý Tổng, xíu lỗi anh, anh ngã rồi đấy Mấy đồng nhân dân tệ của em Có thể đứng dậy được Nói xong Cô liền đưa tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai Của Lý Nguyên Tường Lý Nguyên Tường không biết nói thêm gì Đang ngã sầm xuống mặt đất Rồi nói Ây Hai hôm trước em đã bị không điểm, nếu hôm nay còn không giúp đỡ thì tối nay chẳng thể nào thành thơi vui cho nổi. Tối nay em phải uống vài ly với anh mà tả lỗi đi đấy. Nhất định, nhất định, hôm nay em nhất định sẽ ba theo với các anh. Cáo biệt Lý Nguyên Tường, viên huyện chi vội vã, trốn vào sau bờ tốn thấp, tiến dần vào sâu trong lòng địch. Cuối cùng đã bắt gặp được kẻ địch thứ hai Hạ Nguyệt Cúc. Từ trước đến nay, Hạ Nguyễn Cúc chưa từng cho trò này. Nhìn thấy người là bàn súng loạn xạ. May mà thân thủ của viên huyện Chi nhanh nhẹn, chẳng bận tâm đến đám cây lá bẩn thỉu trên mặt đất. Cô lan lộn mấy vòng liền, thế nhưng sau cùng chân trái vẫn bất cẩn. Trúng một viên đạn, đau đến mức cô suýt bật khóc tu tu. Cô đang định nằm xuống mặt đất, giả vờ chết. Ai ngờ đột nhiên lại nghe thấy giọng thiết lớn của một người. Mẹ kiếp, người mình mà cũng giết. Cô ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là người đến cung cấp tư trang, do kỷ vũ ngang phai tới. Cùng tổ với chị Hạ Nguyệt Cúc, nhưng bị chị Hạ bắn, chúng đạn chết tại chỗ. Viên luyện trí theo phản xạ có điều kiện, cũng bắn súng về phía Hạ Nguyệt Cúc. Như vậy, trong chốc lát, cả hai người kia đều tủ trận. Viên luyện trí há hốc miệng trong băng hoang, Hạ Nguyệt Cúc bước lại gần rồi nằm cạnh bên cô, chị nói. Nếu biết trước là em thì chị đã nằm bất động rồi. Dạ, chị cứ tiếp tục giả vào chết đi, em phải tiếp tục tấn công đây. Chịu đựng nỗi đau ở chân, phía nội chi nhảy bật dậy, tiếp tục tiến lên phía trước. Một lúc lúc sau, tiểu dạ ca, mau nhìn phía sau của anh đi, bộ ngực của mỹ nhân kia đẹp quá. Tiếp đó vang lên tiếng bụp triệu xã quân liền ngã xuống. Tiến thiền huynh, khó quẩn của anh chưa kéo kìa. Em nhìn thấy chiếc quần xịp màu đỏ của anh rồi đấy Lại buộc một tiếng Lưu tiến tiền ngã xuống Hả? Cả người kỳ tổng ướt hết rồi sao? Chống gợi cảm quá Buộc buộc hai tiếng Chú Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm Lần lượt thét lên rồi ngã xuống Viên Luận Chi cảm thấy bản thân mình điến mất rồi Lúc này cô đã giết người máu Núi đỏ mắt Tập Phật giết Phật Gặp quỷ giết quỷ Không biết là kỹ thuật cho trò dã chiến của mình quá giỏi hay do quá đỗi may mắn. Giết đến sau cùng, cô đã có thể được như Angelina Jodie, tay cầm súng, ngạo nghẽ bước đi, vô cùng oai phong. Anh Dũng song pha, trận mạc tiêu điền. Mục tiêu sau cùng của cô chính là tòa nhà bảo hoang. Lúc này cô đã không còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình nữa. Bỗng nhiên, một viên đá rơi xuống mặt đất, Cô lập tức quay người lại để cảnh giác, cầm rung nhắm vào phía sau lưng mình, bắt giác ngây người. Kỳ ngôn tắt, cố gắng nín thở, nhìn viên huyện chi cả người đều mướn mát mồ hôi. Trước mũ, chiến đấu của cô đã bị mất, kính bảo vệ mắt cũng mất, đang nhìn anh bằng đôi mắt kinh hoàng, sợ hãi. Vốn tưởng rằng cô đã hy sinh từ lâu rồi, thật không ngờ có thể kiên trì tới tận lúc này. Anh bỏ mũ, chiến đấu và kính bảo vệ mắt xuống. Nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp Im lặng vài giây rồi nói Này cô mà bắn cho tôi mở phát đi Qua tâm uấn này sẽ kết thúc ngày bây giờ Giọng nói của anh âm trầm ấm áp Viên lợi chi đưa khẩu M16 của mình lên Mở to mắt Khó lòng tin tưởng Nhìn kỹ ngôn tắc rồi lắp bắp Anh anh anh có phải bị quỷ nhập thân rồi không Ánh mắt xâm lại Anh từ từ bước lại gần chỗ cô rồi nói coi như là tôi bị quỷ nhập thân đi Đôi bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi Chỉ cần cô đánh bại tôi Thì cô sẽ thắng Có thể kéo lại thành tích của hai ngày trước Nên cơ hội không có người mau nổi xuống đi Anh nói như vậy Là có ý gì Anh đang muốn giúp cô sao Viên luyện chi cảm thấy căng thẳng Cô lùi lại phía sau vài bước Mở to mắt nhìn vào anh dưới ấp úng Anh Anh bị ngốc sao Kỷ ngân tác dừng chân lại Đôi mắt màu hộp vách Bắt đầu đậm lên, im lặng trong giây lát, khiến người ta chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh chán nản thở dài một tiếng, bật cười nói. Hôm trước và hôm qua, không phải cô vẫn coi tôi là kẻ ngốc hay sao? Hôm nay làm thêm một lần nữa, thì có vấn đề gì chứ? Tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ ngốc. Chuyện của hai ngày qua, người nội si cảm thấy vô cùng tự ti, nuốt nước miếng rồi lại nói tiếp. Được thôi. Tôi biết rồi, ngày đầu tiên là tôi không đúng, là tôi quá đáng. Không nên nói xấu sau lưng anh, làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Điều quá đáng hơn nữa là, lại còn mưu đồ ý hiếp anh. Bây giờ tôi chính thức chia lỗi anh, thế nhưng hôm qua anh cũng không cần phải nhảy xuống cứu tôi. Tôi biết bơi mà. Cô đầu tiên im bặt không biết phải nói chuyện hôm qua như thế nào. Nghe khẩu khí, giống như anh đã biết tưởng cô dùng. Chuyện nhặt đồng xu để lừa phỉnh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi, không muốn cho anh biết chuyện chiếc vòng tay đó. Nói tóm lại, tất cả mọi vấn đề đều dối bời, đầu óc cô lúc này như muốn nổ tung. Cô nhớ chặt đôi mày, hạ thấp giọng nói. Chuyện hôm qua là lỗi của tôi vì lợi ích nhỏ trước mắt mà không để tâm đến cảm nhận của người khác, phát lò kỷ luật tập thể. Ánh mắt của kỷ nguồn tác dần dịu đi, ngăn cản cô tiếp tục nói thêm. Về việc không qua, tại sao cô nhảy xuống sông, không cần phải giải thích thêm nữa. Bởi vì tôi không muốn nghe. Bây giờ là tôi tình nguyện là kẻ ngốc. Có lẽ ngay từ lúc đầu, người sai là tôi. Cô tập huấn này căn bản không nên tồn tại. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau nổi súng đi. Tôi chỉ muốn cô tập huấn này nhanh chóng kết thúc thôi. Cô mau nổi súng đi, cô coi như là tôi đang giúp đỡ cô. Giúp đỡ cô và cũng như giúp đỡ tất cả mọi người. Kết thúc càng sớm thì mọi người càng sớm được siêu sinh. Tại sao anh lại ăn nói khó nghe thế? Những lời tôi nói với cô có câu nào được coi là dễ nghe không? Anh tiến lại gần phía cô, cầm lấy khẩu súng trong tay cô, dính sát vào ngực mình, lại lùng nói tiếp. Đánh nhanh thắng nhanh. Anh, anh định làm cái gì thế? Viên luyện trí thiết lên để hoảng hốt Tôi không muốn bắn anh như thế, tôi muốn đối kháng cùng anh một cách hoàng minh chính đại. Anh không cần phải như thế, anh mau bỏ tay ra, mau bỏ tay ra. Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng cô không thích cảm giác bị ép phải nồi súng bắn anh, không thích một chút nào. Kỷ Ngôn Tắc bỏ hết ngoài tay tất cả những lời nói của cô, nhím chặt môi lại, cầm chắc khẩu súng không chịu buông. Khuôn mặt anh Tuấn dường như được phủ lên một lớp băng bỏng. Tại sao cô lại có cảm giác sợ hãi mà trước nay chưa từng thấy? Rõ ràng từ sau chuyện ngày hôm qua, cô đã tỏ ra rất ngoan ngoãn, ngay cả lúc ăn cơm. Cô cũng bị ngậm miệng, cắm mặt vào ăn. Không biết tiền đắng chết nào đã trọng giận anh ta, hại cô phải gánh chịu hậu quả. Tuy rằng không hề phát cáu, thế nhưng tại sao nhìn anh ta lại có cảm giác tinh thần buồn bã, suy sụp? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông anh ta lúc này lại đáng sợ đến thế? Kỳ tổng, kỳ sư huynh, tôi sợ anh rồi đấy. Anh đừng có như vậy nữa có được không? Anh cứ như vậy, cho dù tôi lãnh được phần tưởng. Của tôi cũng chết kiếp vì cặp phải ác bộng thôi Tôi biết anh chịu nhiều áp lực từ mọi người Anh cứ yên tâm đi Nếu như hôm nay mọi người định là đổ anh Viên nhận chi tôi Hiết định sẽ đứng ở phía anh Anh đổ tôi sẽ đổ trước anh Cô nhìn anh đầy lo lắng Mồ hôi trên đầu mướn mát chảy xuống Anh ngờ lời nói của cô vừa rứt Sao mặt anh lại càng ảm đạm hơn Đồng thời cảm nhận được Anh vẫn nắm chắc khẩu súng Cơn xanh trên cánh tay nổi hết cả lên Áp lực của mọi người, kỳ ngôn tác đột nhiên bật cười thanh tiếng, nụ cười thê lương có diễn tả bằng lời. Áp lực của mọi người, tôi đã bao giờ nghe theo lời nói của người khác chưa? Lời nói thì thầm giống như tự hỏi, lại giống như chất vấn viên luyện chi. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt màu phách tuyệt đẹp, tràn đầy ý mỉa mai chính bản thân. Người phụ nữ ngốc ích này Tại sao lại có thể khiến anh kiên trì lâu như vậy Rốt cuộc là vì sao Bất luận trước kia hay bây giờ Cô chưa bao giờ phải lòng anh cả Cho dù anh mở miệng nói yêu cô Thì cũng có ích gì Anh do dự đến tận hôm nay không nói ra Lẽ nào là vì muốn chơi cho cú tìm Trốn tìm cùng cô hay sao Anh nói ra rồi Kết cụ duy nhất chính là bị cô cầm ghét nhiều hơn Nói ra cũng bị ghét Cầm nói ra cũng vẫn bị ghét Vậy thì nói về không nói Có gì khác nhau chứ Anh vốn tưởng rằng đến tập đoàn tàng thị Ngay ngay nhìn cô chăm chăm Vậy thì bộ óc đơn độn của cô sẽ dần dàng tỏ Sẽ thay đổi cách nhìn với anh Sẽ phải lòng anh giống như những người phụ nữ khác Kết quả sau cùng Chẳng có gì cả Từ đầu chi cuối Chỉ có mỗi mình anh tự cho rằng Tất cả mọi thứ là đương nhiên Thì ra kẻ ngốc chính là anh Kỳ ngôn tắc Anh có thể buông tay được không suốt cuộc anh bị làm sao thế anh đừng có như vậy nữa có được không Nếu như mọi người lắm chuyện có nói điều gì khiến anh có xử tôi có thể không cần thành tích đó nữa hoàn toàn không còn ý định miễn mạnh anh như hàng ngày cô nói mà gần như bật khóc tôi bảo cô nổ súng cô nghe thấy không anh tức giận đến mức hét toáng lên tiếng thét cùng biểu hiện khác dường của kỳ ngô tắc khiến viên nữ chi hoảng loạn cô buông khẩu m16 trong tay ra đôi tay run dẩy Cô ôm lấy miệng, lùi về phía sau. Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi liên tục, cũng thiết lớn vào mặt anh. Tại sao anh cứ thúc ép tôi thế chứ? Tôi đã nói là tôi không muốn như vậy rồi. Kỉnh ngôn tắc, anh đang bị làm sao thế? Anh hét cái gì chứ? Muốn đợi xem giọng ai lớn hơn sao? Tại sao lúc nào anh cũng đáng ghét như thế? Cô ngồi bệt xuống đất, bật khóc nước đỏ Cho dù trước khi bị anh ăn hiếp đến bước nào, cô cũng chưa bao giờ khóc cả. Cô hoàn toàn không biết đầu óc mình có vấn đề gì, tại sao lại bật khóc vì mấy câu nói đó của anh. Tên là đông đáng chết này, ăn hiếp cô đã đành, tại sao lại còn quát cô lớn tiếng như vậy chứ? Tại sao thế? Tại sao thế? Cô đưa hai bàn tay che mặt rồi úp vào hai chân, hai vai rung lên liên tục, khóc nức thành tiếng. a tắc, cậu điên rồi! tôi đang xa, kỳ vũ ngang đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Anh nhanh chóng tiến lại, ngôi nhà hoang phế. Liên Nhiên thấy viên huyện chi ngồi bẹt trên mặt đất, khắp lốc thảm thương. Anh bước nhanh lại gần, vỗ nhẹ lên đầu viên huyện chi, tỏ lòng an ủi, sau đó khó lòng tin tưởng mà chận mắt nhìn kĩ ngó tác. "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cậu cứ tiếp tục thế này, người phụ nữ nào?" Kĩ ngó tác mạnh cẩu bò mò sau xuống đất, nhanh chóng rút cẩu súng của bình ra. Anh ngước mắt lên nhìn kĩ Vũ Ngang, đưa lời miệt mài. "Chuyện của tôi không cần anh phải lo." Xin mời anh dành tâm trí và sức lực lo chuyện của bản thân. Kỷ Vũ Ngang, tiên sinh ạ. Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ Kỷ Vũ Ngang tiên sinh, lạnh lùng mà sắc bén, qua miệng mỉm cười đầy miềm mai, lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt của anh ngày càng lạnh lùng, sắc nhọn như dao, vô cùng đá dọa. Nắm chặt bàn tay, anh quay người bỏ đi. Kỷ Vũ Ngang cao chặt đôi mày, nhìn bóng dáng của Kỷ Ngôn Tắc biến mất trong tòa nhà hoang phế. Thu ánh mắt lại, anh ngồi xuống Vỗ nhẹ lên vai của viên luyện chi rồi nói Chi chi, đừng khóc nữa Cho dù là chuyện gì Cứ đứng lên rồi nói sau Anh ta, anh ta Vô dư vô cớ Khi tâm trạng vui vẻ thì chưa dọc tôi Như thể đang vòn, đang vòn còn vậy Khi nào tâm trạng không vui Lại giống như là, là như chó cắn ma Cho dù em không có Không, không có lòng tự trọng đến mức nào Cũng không có nghĩa Hoàn toàn không có Anh cứ để đấy, cứ để em cóc một lúc, một lúc thôi là ổn Viên luận chi khóc nấc liên hồi Kỳ Vũ ngang thở dài một tiếng dịu dàng ôm cô vào lòng Rồi vỗ nhẹ vào sau lưng cô Nhẹ nhàng nói thêm Làm gì có ai tự so sánh mình với chuột, với ma chứ Đừng khóc nữa, con khóc nữa là không xinh đẹp nữa đâu Vốn dĩ, em đã không xinh đẹp rồi Viên luận chi hít một hôi thật sâu Tâm trạng kích động, động cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại Hai người đang quá gần gũi khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô ngẩn đầu khỏi vòng tay của anh, tu tu kéo dãn quảng cách giữa hai người, con giùm tay gạt hết nước mắt trên khuôn mặt của mình. Cô hít một hơi thở sâu nữa. Cật ngại quá, lúc nãy là do em quá kích động để anh cười che rồi. Kỳ vũ ngang nhuển miệng lên, nhìn về phía cô, im lặng một hồi rồi mỉm cười nói. Thỉnh thoảng khóc lóc cũng có lợi cho sức khỏe. Khi thoảng có người muốn khóc mà chẳng tìm được cơ hội đâu. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh lại mỉm cười dịu dàng. Anh vẫn thích thấy em cười hơn. Lúc em cười nhìn trông đẹp cứ như là mặt trời đầu xuân vậy. Thế nhưng em không biết đâu, lúc em khóc trông sâu lắm. Giống như mùa hè mà lại đổ mưa, khiến cho người ta không biết phải làm sao. Nguyên Huyện Chi ngại ngùng mỉm môi lại. Đi thôi, bây giờ sao mọi người đang đợi em đấy? Viên huyện chi quay lại điểm tập hợp Mọi người đều đã ở đó hết rồi Kỷ ngôn tác tuyên bố lần tập huấn lần này kết thúc Đồng thời đọc hành tích của mọi người Mấy người bọn chu tiểu huyền Sống lại gần chỗ viên huyện chi nói Wow, chúc mình chị đã yêu cầu nhé Cảm ơn Cô khẽ khàng lên tiếng Ánh mắt nhìn về phía kỷ ngôn tắc Trên quân mặt bình tĩnh của anh Không nhận ra bất cứ điều gì bất thường Dường như giữa bọn họ chưa từng xảy ra tranh cãi gì hết Cô thu ánh mắt lại cuối đời xuống, im lặng đứng giữa đám đông. Mấy đồng nghiệp nữ thì nhau kêu mệt mỏi, còn đồng nghiệp nam thì tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Sau khi bạn bà cùng nhau, cuối cùng chơi thêm trò đoạt cờ nữa. những người nào không muốn tham gia có thể đi thẳng về khách sạn, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Sau trận cãi vã và khóc lóc kịch liệt ban nãy, viên huyện tri cảm thấy toàn thân, mệt mỏi, vô cùng nên đi về phòng trước. Khi quay về khách sạn, Hạ Nguyệt Cúc đã đi đánh bài cùng mấy người bọn Chu Tiểu Yên. Sau đó, cô liền tắm rồi lên giường ngủ, cho dù ai gọi, cô cũng không chịu dậy. Cô cứ mơ mơ màng màng cho tới tận khi trả phòng quay về. Hết chương 10.